Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 44 Của bộ truyện Hành giả cõi âm Qua giọng đọc của Phi Tùng à, Trước khi vào tập 44 thì chúng ta cùng điểm qua một chút nội dung ở tập trước Nội dung ở tập trước thì như chúng ta đã biết Bạch Thế Bảo Đang trên đường đi giải người giấy Để mà dẫn dụ tưởng khang tới Thì liền bắt gặp một tên Bạch Vu Sư Tên Bạch Vu Sư này thì chính là người của Bác Nghị Phái Cũng đang trên đường tới Vân Sơn Theo lời mời của Mao Đạo Trường Sau đó thì hai bên có sự xảy ra hiểu nhầm Trong khi mà hai bên đang giao chiến thì đột ngột xuất hiện Hai nhân vật đó chính là Liêu Lọ Thái Cùng với cả Lam Tâm Nhi Hai người này thì cũng đang trên đường đến núi Vân Sơn gặp Mao Tiểu Phương Cứ tưởng rằng với việc xuất hiện của Liêu Lão Thái và Lam Tâm Nhi Thì Bạch Thế Bảo sẽ được bình an Nào ngờ thì đến phút chót đã xảy ra biến cố Tên Biên Khôi dẫn theo Cương Thi Tưởng Khang đã đi trước một bước Đó chính là ngay theo lời chỉ điểm của bàng cầu tử Đến truy sát nhóm người Mao Tiểu Phương Và sau một cuộc chiến ác đấu diễn ra thì Bạch Tế Bảo để mà cứu Lam Tâm Nhi đã đành chấp nhận để cho tên Biên Khôi ráng bùa vào người của mình Sau đó nhóm người Bạch Tế Bảo lưu lọ thái à, phải nghe theo sự sắp xếp của tên Biên Khôi là dẫn bọn Biên Khôi về núi Vân Sơn để mà ám sát Mao Tiểu Phương Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng Bạch Thế Bảo và các đạo hữu giang hồ khác của các môn phái khác có gặp nguy hiểm gì hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 44 ngay sau đây à, Các bạn nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tổng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Ngay sau đây thì à, mời các bạn bước vào tập truyện lại nói vào lúc này thì Mao Tiểu Phương và Lâm Kiều Thúc đang ra đón Trương Xuân Tử. Ba bên đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên có một tiếng kêu thảm truyền đến từ phía sau. Mọi người liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngưu Bảo đang đánh một chiếc xe ngựa điên cuồng lao về phía bên này, miệng thì kêu lớn. Má trướng, "Máu trướng, mau mau cứu người, mau mau cứu người." Ngưu Bảo sao? Lâm Cửu Thúc trong lòng thầm nghĩ Như vậy người của bác nghị phái quả nhiên đã đến rồi Sau đó thì nhìn ra phía sau lưng của Nghiêu Bảo Ở đó có Bạch Thế Bảo Liêu Lão Thái đang nằm trên đống cỏ Sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh Mà bên cạnh của Liêu Lão Thái nằm một người phụ nữ Lâm Cửu Thúc nhận ra ngay Đây chính là tiểu đồ đệ của Mưu Cương Cổ Sư Ma Tổ Tên là Nam Tâm Nhi Trong khi mà Lâm Cửu Thúc trong lòng thắc mắc Tự hỏi rằng mấy người bọn họ tại sao lại gặp nhau trên đường. Thì lúc này giọng của lê đầu bạch vu Ngưu bảo. Ngựa hoàng rồi, mau mau tránh ra, tránh ra. Sau đó thì Ngưu bảo dùng sức ghim cương ngựa lại. Khiến cho con ngựa gầy hí vang, lắc đầu nhe răng, đạp vó hất gió. Lao thẳng về phía pháp đàn. Hận là không thể đâm nát cả pháp đàn ra. Hả, cẩn thận, không hay rồi. Lâm kiểu thúc kinh hãi mà nói. Nếu không mau chóng ngăn nó lại Pháp đàn này sẽ bị hủy hoại hết độ Nói rồi không kịp nghĩ nhiều Lâm kiểu thúc hất áo Xông thẳng về phía trước Không né tránh định bụng liều mình Cản con ngựa đang hoảng loạn lại Người không tránh ngựa Ngựa cũng chẳng tránh người Con ngựa gầy kia hí vang một tiếng Bánh xe kéo lê trên mặt đất một vệt dài Nhìn lại Lâm kiểu thúc Thì thân hình của ông ta không động đậy Trên tay cầm một lá bùa Dán lên đầu con ngựa Con ngựa gầy dừng lại trước mặt của lâm cửu thúc Thở phi phi phò phò Vó ngựa lột cột Cạp loạn dạ trên đất Đuôi thì vụ vụ quất loạn dạ Nghiêu bảo nhú mày lại Nhảy xuống xe ngựa vội vàng kêu Màu lên Bọn họ đều bị thương nặng rồi Nói rồi liền đặt lưu đạo thái Bạch kế bảo và Lam Tâm Nhi nằm ngay ngắn trên mặt đất Thường dịp mọi người không chú ý Lại vỗ vào mông ngựa Đuổi con ngựa gầy đi mất Lúc này mọi người đều tiến lại gần quan sát Mã chiêu thuyết ở phía xa cũng chạy đến xem tình hình của Bạch Thế Bảo như thế nào Lâm cửu Thúc nghi hoặc hỏi Nhiêu Bảo Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao các ngươi lại ở cùng với nhau như thế? Nhiêu Bảo thở hồn hền mà nói Chả là hai ngày trước Ta nhận được tin của Mao Đạo Trưởng Liên vội vàng lên đường gấp Đi gấp đến đây Vừa rồi là gần canh ba Ta thấy ba người bọn họ nằm trên đường Đều hôn mê bất tỉnh Ta đang định đi qua Thì vừa hay nhìn thấy tên Biên Khôi Dẫn theo một cỗ hành thi chu vào trong rừng cây Lâm Cửu Thúc ngắt lời mà nói Biên Khôi Tên Biên Khôi đó bây giờ đang ở đâu Nghi bào lắc đầu mà nói Ờ đi đâu thì ta không rõ Ta chỉ thấy bọn họ bị thương không nhẹ Đã liền vội vàng đến đây ngay đó Còn đứng ngay ra đó làm gì Chúng ta mau mau cứu người thôi Lúc này thì Mao Tiểu Phương đang định xông lên xem xét thương thế của ba người, lại nghe Trưởng Xuân Tử bên cạnh nói: "Khoan đã, để ta đến xem thử." Chỉ thấy Trưởng Xuân Tử đi đến bên cạnh ba người. Đầu tiên là dùng tay lật mí mắt ba người, sau đó lần lượt bắt mạch, nhắm mắt rồi lắng nghe. Tục ngữ thường nói: "Thầy thuốc chuyên về một khoa, nhưng vị Trưởng Xuân Tử này lại có bản lĩnh khám xét bách bệnh, có thể moi ra căn bệnh ở trong cơ thể một người." Trường xuân tử này thì nhập đạo đã tròn 20 năm rồi vào 20 năm trước ông ta đứng ở bên đường bán thuốc dạo kiếm hành nghề y thôi nào là nhổ răng bằng kìm chấm nốt ruồ bằng thuốc độc rác hơi bằng hũ sành kèm thêm hai tay xoa bóp chuyênì các bệnh về chật khớp bong ngân vẹo cổ trúng gió một năm dại nắng d mưa như vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu là tiền sau đó trên phố xuất hiện một đạo sĩ chân đất không tên không tuổi Mặc một chiếc áo sách lỗ chỗ Đến tìm ông ta để mà sửa chân Trong lúc trò chuyện Thì cái vị đạo sĩ nói rằng là Mình chính là cao nhân đạo phái Của phái toàn chân Thấy trường Xuân Tử thông minh Định thu nhận làm đệ tử Truyền dạy cho thuật luyện đan Trường Xuân Tử thì không tin Vì đạo sĩ chân đất liền nuốt vào một viên đan dược Sau đó rút ra một Con dao sắc bén cạo lên mua bàn chân Trường Xuân Tử thấy da chân của ông ta mềm mại Nhưng lại chống lại được dao kéo, thì lập tức kinh ngạc, bèn bái làm sư phụ Theo cái vị đạo sĩ chân đất này vào trong núi học đạo thuật, đặt đạo hiệu là Trường Xuân Tử. Quay trở lại vào lúc này. Nhanh, nhanh lên, đưa cho ta đan dược. Trường Xuân Tử trước tiên là lật mí mắt của Lão Thái Thái, sau đó bắt mạch một lúc, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Quay người lấy một cái bầu từ một người đệ tử Cầm trên tay gõ hai cái Lấy ra một viên đan dược đen to bằng hòn bi Bẻ miệng của lão thái thái ra nhét vào Sau đó nói với cả mọi người Bà ấy bị thương nặng, nội thương, khí huyết rối loạn lắm Hiện tại chỉ còn một hơi thở thôi Cái viên tục khí đan này của ta tuy không phải linh đan rượu dược Nhưng có thể tạm thời giữ mạng cho bà ấy Thêm ra thì bọn họ quả thật là bị biên khôi đánh trọng thương. Bởi vì có thể phá được độn hình thuật của Lão Thái Thái, e rằng không có mấy người đâu. Tiếp theo thì Trường Xuân Tử lại dùng hai ngón tay ấn vào cổ của Lam Tâm Nhi. Xem xét một lúc thì sắc mặt đột nhiên lộ vẻ kỳ lạ, thầm nghĩ. Quái nhỉ? Sau đó lại bắt mạch cổ tay của Lam Tâm Nhi, bóng huyệt một lúc lâu lúc mày nhú chặt lại. Mao Tiểu Phương ở bên cạnh vội vàng hỏi. Nàng ấy thế nào Trường Xuân Tử méo miệng Mặt xanh như sắt Lắc đầu liên tục chỉ nói Thật là kỳ lạ Thật là kỳ lạ Lâm Kiều Thúc ở bên cạnh không nhịn được Lòng nóng như lở đốt hỏi Ông nói nhanh lên đi xem nào Được Vậy thì tôi nói thẳng nhé Trường Xuân Tử chỉ ngón tay vào Lâm Tâm Nhi nói Mạch của nàng ấy thì trơn tru như là viên mi lăn Đi lại lưu loát Hứng chỉ xoay vòng Thông thường thì phụ nữ xuất hiện hoạt mạch là do khí huyết vượng tình, chính là dấu hiệu mang thai đó. Thai sao? Lâm cửu thúc ngẩn người, ý ông là cái gì? Thì tức là nàng ấy có thai rồi. Mọi người đều giật mình, nhìn nhau kinh ngạc. Nhưng mà lời của tôi mới nói được một nửa thôi. Nói nàng ấy có thai là thật, nhưng mạch này lại là... Hỉ tang tương xung, hỉ không xung tang, tang sung hỉ. Chuyện hỉ của nàng ấy ai rằng sẽ là thành tang đó. Hiện tại thì thai tâm không ổn định, có lẽ là do lúc họ đánh nhau vừa rồi đã vô tình động thai khí cho nên mới có chút rối loạn như vậy. Vậy thì phải làm sao? Tôi xem trước là có kê đơn cho nàng ấy được không? Cứ mua ít thuốc an thai cái đã. Nói rồi Trường Xuân Tử quay sang đệ tử bên cạnh nói: Mau, à, ngươi đi tìm một tiệm thuốc Mua 3 gram chích cam thảo 3 gram đảng sâm 10 gram bạch chuột Nghiền bột 3 thang Một đệ tử ở bên cạnh nghe xong thì liên tục gật đầu Liền vác kiếm chạy vội đi mua thuốc Mau tổ phương đứng tẫn thở ở đó Trong lòng thầm nghĩ Làm tâm nhi sao lại có thai được nhỉ Thật là quái lạ quá Lại nói thì lúc này ở bên cạnh trường Xuân Tử vẫn còn mấy đệ tử. Mấy người này thì nhìn bạch thế bảo lập tức dẫn đến nghiến răng nghiến lời. Bởi vì bọn họ đương nhiên là nhận ra bạch thế bảo rồi. Cái vị đại đệ tử cao gầy kia môi mím chặt bên ngoài hàm răng nhô ra. Trông như cười mà chẳng phải cười. Xem tướng mà nói đây gọi là thổi gió sợ lộ răng. Chỉ thấy hắn ta áp sát vào tay của trường Xuân Tử thì thầm gì đó. Sư phụ. Chính là tiền này đã ngăn cản chúng ta bắt con yêu mèo đen đó đó. À. Trường Xuân Tử trong lòng chấn động không nói thêm gì. Dùng tay bắt mạch của Bạch Thế Bào. Nghe một lúc thì lộ ra vẻ thất vọng, nói. Không có mạch sao? Sau đó lại lật mí mắt của Bạch Thế Bào. Chỉ thấy đôi mắt đen nhánh đã tán loạn. Cuối cùng thì Trường Xuân Tử lắc đầu than thờ. Thần tiên khó cứu, thần tiên khó cứu rồi. Sao? Ông nói gì cơ? Lâm cửu thúc như là không tin vào tay mình Vội vàng hỏi Bạch bạch thế bảo huynh đệ của tôi Chết rồi sao? Trường Xuân Tử bất đắc dĩ gật đầu thở dài Ai, Vạn vật trên đời mà Diệt sinh vô thường Trời có gió mây bất chắc Người thì có họa phúc sớm tối Ai mà biết được tối cởi giày đất Sáng có mặc lại được hay không? Chuyện này không thể nào được. Lâm Cửu Thuốc nhìn chằm chằm vào bạch kế bào, môi môi run rời. Ngay tại lúc này thì Mao Tiểu Phương dùng tay sờ ngực của bạch kế bào, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Tiếp đó ông ta lại sờ xuống lòng bàn chân của bạch kế bào, vẫn lộ ra vẻ nghi hoặc. Hai bàn tay lại sờ qua đầu gối, rồi đến bụng, rồi ấn đường, rồi đỉnh đầu của bạch kế bào, không khỏi kinh ngạc. Hắn chưa cứng đỡ, chứng tỏ chưa chết lâu đâu. Nhưng kỳ lạ là lẽ ra người chết toàn thân phải lạnh bút xương Tuy vậy thì vẫn phải có một chỗ nóng mới đúng Vậy tại sao trên người hắn lại không có chút hơi ấm nào nhỉ? Lâm tu Sinh ở bên cạnh sen vào nói Sư phụ, hay là hắn hóa thành tiên Toàn bộ tinh huyết đều tụ thành xá lợi tử Cho nên sư phụ mới không tìm thấy chút hơi ấm nào trên người của hắn Xá lợi tử sao? Không Lâm kiểu thúc lắc đầu nói Hắn mới tu hành được mấy năm Sao có thể hóa tiên tụ thành xá lợi được Đúng vậy Xá lợi tử đâu thể dễ dàng xuất hiện như thế Mao tổ phương nhìn chầm chầm vào bạch thế bào một lúc Sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó Vội vàng cắn nát ngón giữa bốp một tiếng Điểm một điểm lên ấn đường của bạch thế bào Sau đó ngón tay từ từ ấn đường kéo xuống mũi Rồi từ mũi kéo xuống ngực Hả đây là khi mà kéo đến ngực của bạch thế bào mọi người đều giật mình Đường huyết tuyến mà Mao Tiểu Phương vẽ đã bị đứt ở cổ họng của bạch thế bào Chính là đây rồi Mao Tiểu Phương như mày mà nói Cái gọi là âm dương tương sung ngón giữa là dương huyết Ngón áp út là âm huyết Chỗ này của anh thì có một chút âm huyết Nói rồi Mao Tiểu Phương dùng tay bóp cổ hậm của bạch thế bào Lập tức cảm thấy như là bị kim châm hơi tê đau Mao Tiểu Phương lập tức cảm thấy như là bị kim châm hơi tê đau Mao Tiểu Phương vui mừng mà nói Hắn ta vẫn còn cứu được Lâm Kiểu Thúc vội vàng hỏi Là như thế nào? Chỉ thấy Mao Tiểu Phương từ từ đứng dậy Quát Lâm Thu Sinh và Vũ Văn Tài hai người đi lấy chu sa bút cho ta Sau đó nói với cả mọi người Hắn đã trúng phong hồn phù của Hắc Vũ đó Phong hồn phù Lâm kiểu thúc nghi hoặc Nghe cái tên này sao giống như là với cả phong hồn thuật của phái nam vậy nhỉ Mao tổ phương nói Phong hồn phù và phong hồn thuật đều là phép thuật giam cầm tam hồn thất phách của con người Chỉ là biên khôi đem thuật thức vẽ lên phù Bắt người ta nuốt vào Phong ấn tam hồn thất phách Có thể dễ dàng lấy ra luyện dưỡng âm quỷ Mao tổ phương dừng lại một chút lại tiếp tục nói Nếu như là không nhanh chóng tìm cách lấy phong hồn phủ này ra Như vậy tính mạng quán thật sự là không thể cứu được nữa đâu Lâm cửu Thúc vội vàng hỏi Vậy ông định làm như thế nào? ma tổ Phương chầm ngâm một lúc rồi nói với cả mọi người Mọi người Tôi giờ muốn làm phép cứu hình đệ bạch tế bảo này Phiền mọi người hộ pháp cho tôi Để phòng tên biên khôi lúc nào cũng có thể đánh tới Thấy Mao Tiểu Phương muốn làm phép Thì nghi bảo đang mừng thầm trong lòng. Nhưng bỗng nhiên đồng tử khanh ở bên cạnh hét lên. Không được. Tuyệt đối không làm được. Thiên sát trận với mít bày xong. Nếu lúc này ông cũng làm phép. Đợi đến khi mà tinh lực kiệt quệ. Làm sao trấn náp được thiên sát trận chứ. Mau tổ phương ngẩn người. Chuyện này... Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh vội vàng nói. Thiên sát trận có thể không bày. Nhưng huynh đệ của tôi nhất định phải cứu. Đồng tử Khanh cũng vội vàng nói. Phải lấy vạn sự đại cục làm trọng. Lâm đạo trưởng. Ông nghe tôi. Tôi luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tại sao biên khôi không giết họ. Mà lại để tất cả họ sống sót trở về chứ. Cái đó tôi không quan tâm. Lâm Kiểu Thúc nổi giận hét lên. Nhất định phải cứu hắn. Các người không cứu ta tự cứu. Lâm Kiểu Thúc. Ông... Lại nói vào lúc này thì Lâm Kiểu Thúc mang trên mặt chính là vẻ âm trầm, cứng rắn và lạnh lụng. Lâm Kiểu Thúc vừa mới nói ra câu quyết định, nhất định phải cứu. Chỉ một câu này thôi đã khiến sắc mặt của đồng tử khanh trắng bạch như tờ giấy không khác gì người chết. Hiện tại Bạch Thế Bào đã một chân bước vào quái âm. Việc có thể hồi sinh hay không thì không phụ thuộc vào số mệnh của hắn, mà phụ thuộc vào việc mọi người có thể làm phép cứu hắn được hay không. Người ta thường nói mạng người lớn hơn cả trời Nhưng nếu chỉ vì đại cục mà hy sinh một mạng người Có thể cứu vãn được tình thế Thì việc đồng tử khanh ngăn cản cũng chẳng phải là không có lý Đại cục Hai chữ này trong mắt của đồng tử khanh thì còn quan trọng hơn cả mạng sống của Bạch Tế Bảo nữa Mà lời đã nói ra rồi Người cũng đã đứng đây rồi Giờ đây thì Lâm Kiểu Thúc và đồng tử khanh giận dữ nhìn nhau Đứng đối đầu không ai chịu nhở ngay cả Lúc này Mai tiểu Phương ở bên cạnh khẽ hắng rọ Phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng Thu sinh Đưa ba người bọn họ lên pháp đàn trước đi Sao Nói như vậy là ngươi muốn cứu họ sao Đồng Tử Khanh kinh ngạc mà hỏi Mai Tử Phương gật đầu Nói với cả Đồng Tử Khanh Dù hôm nay thiên sát trận Không thể bố trí được Chúng ta có thể chọn ngày khác để bố trí Nhưng nếu người chết rồi Mạng sống không còn nữa Thì thật sự là không thể cứu vãn được nữa đâu Đồng tử Khanh nghe xong thì liên tục thở dài Đành rằng là thiểu số phải phục tùng đa số Mao Thủ Phương đã quyết định Thì ai còn có thể khuyên can được ông ta nữa Sau đó thì Lâm Thu Sinh, Vũ Văn Tài và Trường Xuân Tử hợp lực đưa Bạch Thế Bảo Liêu Lão Thái và Lam Tâm Nhi lên pháp đàn. Lâm Thu Sinh lại lấy ra bút phủ chu sa, đưa cho Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương liền cắn nát ngón tay giữa, viết lên tờ phủ bốn chữ, sát lệnh thần châm. Sau đó nắm chặt tờ phủ trong tay, cầm một cây bút lông trả mạnh lên tờ phủ, sau đó miệng hô to. Sát bút thành châm! thành châm! Sau khi pháp thuật hoàn thành, Mao Tiểu Phương dùng đầu bút chấm vào chu sa rồi nhẹ nhàng chấm lên cổ họng của bạch thế bảo. Bách! Đầu bút giống như là đâm thủng một lỗ trên cổ cổ bạch thế bảo vậy, một lỗ nhỏ thôi. Ngay lập tức thì một dòng máu đen đặc như mực chảy ra. Lúc này thì Mao Tiểu Phương nhú mày mà nói. Tam hồn thất phách quán đã bị bao bọc bởi tờ phù dính máu âm. Muốn phá được cái tờ phù này, trước tiên phải dẫn hết máu âm này ra đã. ể thúc gặt đầu mà nói anh không biết là bên kia đã dùng bao nhiêu máu ở ở trong tờ phủ này nữa nhiều đấy không ít đâu từ lúc này thì đầu bút đã bị nhuộm đen tím bởi máu âm mao tiểu phương vứt cây bút đi lại lấy ra một cây khác dùng tờùtrà mạnh rồi tiếp tục trông nên cổ họng của bạch chế bào qua lại vài lần như vậy nửa nén hương sau thì mao tiểu phương mồ hôi đầm đìa tốn đã 20 cây bút Trên cổ họng bạch thế bào thì cũng xuất hiện vô số lỗi nhỏ Dày đặc như là nổi mụn đen Lúc này chu sa đã gần hết Máu ôm ở trên cổ họng bạch thế bào vẫn không ngừng chảy ra Chưa làm sạch được Mao Tiểu Phương không kịp đau mồ hôi Vội vàng hô lớn với cả người bên cạnh Mau lấy nhanh cho ta con gà Lâm thu sinh vâng lời Bắt liền một con gà trống đưa lên pháp đàn trao cho Mao Tiểu Phương Mao Tiểu Phương cầm lấy Dùng đầu bút chấm vào màu gà lấy máu dương Rồi dùng bút vẽ lên cổ họng bạch thế bào Một huyết phù Sau đó ông ta thở dài nói Bây giờ ta không thể tìm được chỗ để mà châm kim được nữa rồi Lỗ kim nhiều quá Nếu cứ tiếp tục châm như vậy Có thể khiến cho phong hồn chú bị phá Như vậy sẽ rất là phiền phức đó Bây giờ ta không thể tìm được chỗ để mà châm kim nữa rồi Lỗ kim nhiều quá Nếu như cứ tiếp tục châm như vậy Có thể khiến cho phong hồn phù bị phá Như vậy sẽ rất là phiền phức cho là không còn cách nào khác Ta chỉ có thể dùng huyết phủ để trấn áp máu âm trước đã Đợi đã Mao Huynh Hay là như thế này Lâm kiểu thúc ở bên cạnh nói Ta sẽ dùng ngũ hành nghịch loạn Tách âm dương quán ra Sau đó dùng đảo hành pháp để ép máu âm chảy ra Huynh thấy thế nào Ngũ hành nghịch loạn ư Mao tử phương nghe xong thì trầm ngâm nói Ngũ tạng ở trong cơ thể người Thì giống ngũ hành Phổi là kim, gan là mộc, thận là thủy Tim là hỏa, tỷ là tổ Ngũ hành thì tương sinh tương khắc Ngũ tạng cũng là như vậy Tương sinh tương khắc là một thể thống nhất Hư thì bổ mẹ Thực thì tả con Nhưng mà theo Huynh vừa nói Thì cái cách đó Ngoại tà xâm nhập, nội thương chính khí Ngũ tạng sẽ loạn cả lên Khi đó vừa dương hư vừa âm hư Vậy thì phải làm sao chứ Lâm Kiểu Thúc nói, càng bổ càng hư, càng tà càng thực, càng bổ càng tà, càng động càng loạn. Chỉ bằng cứ thử xem sao. Mao Tiểu Phương cúi đầu suy nghĩ, đến lúc này cũng chẳng còn cách nào khác đành gặt đầu nói, thôi được rồi. Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc ngồi xếp bằng xuống, hai tay kết ấn trước ngực. Sau đó triệu tập pháp lực, rồi dán tờ phù lên chán và hai tay hai chân của Bạch Thế Bảo. Miệng niệm chú quyết Quyết định dùng đạo pháp để mà Đả loạn ngũ hành trong cơ thể của bạch tế bào Đồng thời thì Mao Tiểu Phương ở bên cạnh Cũng kết ấn làm phép Dùng hộ thân chủ để bảo vệ cổ họng của bạch tế bào Sợ rằng lỡ tay làm vỡ phong hồn phù ở trong đó Sư phụ, thuốc mang đến rồi đây Vào lúc này thì đệ tử của trường Xuân Tử đi mua thuốc đã chạy về Ở trên tay xách một bọc thuốc thờ hồn hền nói với cả Trường Xuân Tử Sư phụ, theo lời dặn của người thì thuốc đã chuẩn bị xong rồi Tốt Trường Xuân Tử vung tay nói Màu sắc thuốc đi, cho nàng ấy uống ngay Bảo vệ thai nhi là quan trọng hơn hết Lời vợ mới rước thì Trường Xuân Tử đã liền đi xé giấy mai nhóm lửa Đợi đến khi mà nồi sắt nóng đỏ Đổ thuốc vào rồi khuấy đều Xắc xong thì múc ra một bát quạt cho nguội rồi đổ vào miệng của Lam Tâm Nhi Người ta vẫn thường nói rằng người sống có số, thuốc có lực vô hạn Chỉ một lát sau thì sắc mặt của Lam Tâm Nhi đã có chút hồi phục, đã hồng hào trở lại Điều này khiến cho mọi người có chút yên tâm, đều âm thầm khen ngợi Trong ba người này thì Lam Tâm Nhi là hồi phục nhanh nhất Đúng vào lúc này đây thì hai con chó Đạm Thanh và Đạm Hoàng vẫy đuôi chạy quanh xe ngựa sổ không ngừng Đạm Thanh, Đạm Hoàng Mã Chiêu Tuyết gọi chúng hai tiếng Hai con chó liền vẫy đuôi chạy đến bên dưới pháp đàn Nhưng mà miệng của chúng thì vẫn không ngừng sủa về phía xe ngựa Mã Chiêu Tuyết trong lòng cảm thấy nghi ngờ Không biết là Đạm Thanh và Đạm Hoàng phát hiện ra điều gì đó ở chỗ đó Mã Chiêu Tuyết lật người nhảy xuống pháp đàn Đi thẳng về phía của xe ngựa Đạm Thanh và Đạm Hoàng nhe răng hung dữ đi theo sau nàng Ông ổn rồi Tên Nghiêu Bảo ở trên pháp đàn thấy tình hình không ổn, định nhảy xuống ngăn cản. Nhưng mà đột nhiên thấy một bóng người đứng thẳng lên. Nghiêu Bảo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Điêu Lão Thái đang đứng thẳng người, trên đầu như là có hơi nước bốc lên. Nghiêu Bảo kinh ngạc mà hỏi. Hùng bà à? Lúc này đây chỉ Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Phương đang ngồi xếp bằng làm phép, không dám lơ là một chút nào. Chỉ nghe Đồng Tử Khanh bên cạnh vui mừng mà nói. Hùng bà, người ngươi tỉnh lại rồi sao? Sau đó quay sang trường Xuân Tử nói, Này trường Xuân Tử, tục khí đan của ngươi quả nhiên hiệu nhậm thần kỳ đó. Trường Xuân Tử cười cười nói, Ờ không dám có gì khác, nhưng mà tục khí đan chính là linh đan của đạo phái chúng ta mà. Phía dưới pháp đàn thì mã chiêu tuyết cũng bị cuộc đối thoại đột ngột này làm cho giật mình. Nàng đứng im tại chỗ. Nhưng mã chiêu tuyết lại thấy liêu lão thái có chút gì đó không ổn thì phải. Ánh mắt của bà ta có chút đờ đẫn. Sắc mặt thì âm trắng, môi như là bị trúng độc, đen xì xì. Hai tay thì nắm chặt, quay đầu nhìn ngó xung quanh một cách đờ đẫn. Cuối cùng thì ánh mắt của hung bà dừng lại trên lưng của Lâm Kiều Thúc và Mao Tửu Phương. Khóe miệng của bà ta đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Mãi Châu Tuyết nghi ngờ nói. Nụ cười của bà ta. Lên! Đúng lúc này thì Lâm Kiều Thúc đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt lấy hai chân của bạch tế bào, dùng lực nâng lên, lộn ngược cả người bạch tế bào lại. Trong khoảnh khắc đó thì những cuốn sách âm và thiên thư vô tự bay ra. Cùng với cả pháp khí đạo phái trong người bạch tế bào rơi lạ tả xuống đất. Lâm Kiểu Thúc không kịp để ý, lớn tiếng mà hô. Ngũ hành nghịch loạn, âm dương ly hợp. Tốt, sắp được rồi. Đồng thời thì Mao Tiểu Phương cầm hai tờ phù chú Đập mạnh lên ngực Bạch Thế Bảo Khiến cho cả người hắn run dày dữ dội Sau đó Mao Tiểu Phương cầm bút lông Chấm lên cổ họng Bạch Thế Bảo Mở miệng ngắn ra Dùng bút vạch mạnh xuống Bạch Một tờ phù từ miệng của Bạch Thế Bảo phun ra ngoài Ra rồi Ra được rồi Mao Tiểu Phương hô lớn với cả mọi người Nhưng mà mọi người cẩn thận Tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo Đều bị gói ở trong phong hồn phù này tuyệt đối không được mở ra. Tam hồn thì không sao, nhưng nếu thoát phách rời khỏi cơ thể sẽ lập tức tiêu tan. Như vậy nửa đời sau quán số sống đời thực vật đó. Nói rồi Mao Tiểu Phương lại hô lớn với cả lâm thú sinh, "Thú sinh, mau lấy ô giấy đến đây." "Vâng." Lâm thú sinh gật đầu, vừa đang định nhảy xuống pháp đàn thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió mạnh lướt qua. Lâm thú sinh giật mình, đây là hả? Là Liêu lão thái? bạch bạch. Liêu lão thái đã ra tay. Bà đập hai tờ phù đỏ lên lưng của Mao Tiểu Phương và Lâm Kiều Thúc. Hai người đang lúc hưng phấn không đề phòng, đột nhiên cảm thấy lưng tê dại, cả người giống như là bị sét đánh, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Đồng Tử Khanh ở bên cạnh kinh hãi mà nói: "Hung bà, bà..." bà. Hà, tình hình không ổn rồi." Trường Xuân Tử ở phía bên kia cũng soạt một tiếng rút kiếm ra, chẻ ở trước ngực, giận nhìn Liêu lão thái. Chỉ thấy bà ta ánh mắt đỡ đẫn, chảy nước rãi Nghe răng, cười ra tiếng cười quỷ dị Trường Xuân Tử hô lớn Bà ta, bà ta trúng thuật ráng đầu rồi Ráng đầu sao? Đồng tử Khanh kinh ngạc mà nói Là tà thuật của tiếng Biên Khôi Trong khi mà đồng tử Khanh thầm nghĩ không ổn Ánh mắt của ông ta liếc nhìn xung quanh Tìm kiếm bóng dáng của Biên Khôi Nhưng đột nhiên lại dừng lại ở một chỗ Kinh ngạc đến mức đỡ đẫn Ông nhìn thấy tên Ngưu Bảo đang cuối người Dùng tay nhặt tờ Phong hồn phổ Trước đó thì ông ta đã luôn nghi ngờ Chuyện này có gì đó kỳ lạ Nhưng lại không ngờ rằng Chính lê đầu Bạch Vu Nghiêu Bảo đang âm thầm phá hoại Thậm chí còn giấu thi thể của Tưởng Khang Ở trong đống cỏ khô Ngay trước mắt mọi người Công khai mang đến Tất nhiên rằng ai có thể ngờ được rằng Trong đống cỏ khô của chiếc xe ngựa kia Lại giấu một xác chết biết đi chứ Hiện tại thì cương thi kia tưởng khang đang vùng chiếc xích sắt to bằng miệng bát phát ra những tiếng leng keng Ánh mắt của nó thì không nhìn vào mã trêu tuyết mà đang giận dữ nhìn chầm chầm vào Mao Tiểu Phương ở trên pháp đàn Trên pháp đàn thì Lam Tâm Nhi đang bị quỷ thai nhập hôn mê bất tỉnh Mao Tiểu Phương và Lâm Kiểu Thúc đều đã trúng phải tà thuật nằm bất động trên đất Còn hung bà Liêu Lão Thái thì bị hạ độc đang quay sang đứng về phê địch. Điều này khiến cho đồng tử Khanh liên tục kêu khổ. Những người chiến đấu bên mình đều đã cổ ngã. Chỉ còn lại có ông ta và Trường Xuân Tử biết phải làm sao bây giờ. Hơn nữa Nghiêu Bảo lại nắm chặt tấm phong hồn phù ở trong tay. Chỉ sơ sẩy một chút thôi thì tam hồn thất phách của bạch thế bào có thể sẽ tan biến. Không chỉ như vậy. Những nỗ lực trước đó của Lâm Kiểu Thúc và Mao Tiểu Vương cũng sẽ đổ sông đổ biển. Đến lúc này thì mọi người đều hoang mang, không ai dám ra tay bừa bãi. Họ đều hiểu rõ chỉ cần sơ hở một chút thì mạng sống của Bạch Thế Bảo sẽ là thứ đầu tiên phải mất đi. Leng keng leng keng âm ma ma mam. Ngay tại lúc này thì Cương Thi Tuổng Khang đã ra tay trước. Nó vung sợi xích lên trên không trung, Dùng xích đập mạnh vào cột pháp đàn Khiến cho pháp đàn dung chuyển Nghiêng ngả như sắp đổ sập Tên Nghiêu Bảo cũng bị chấn động Xuyết nữa ngã trên pháp đàn Miệng thì hét lớn ờ, đừng loạn dạ Ta còn ở trên này mà Lời vừa mới dứt Thì vút một tia sáng vàng từ dưới đất lao lên Lé qua trước mắt của Nghiêu Bảo Nghiêu Bảo vẫn còn chưa kịp ổn định thân hình Thì lập tức cảm thấy đau đớn dữ dội ở cổ tay Vội vàng cúi đầu nhìn Thì con chó lớn, đảm hoàng đã cắn vào cổ tay của hắn. Hai chiếc răng nanh cắm sâu vào thịt, máu chảy không ngừng. Đau đến mức hắn buông tay, tấm phủ rơi xuống đất, lăn xuống dưới pháp đạt. Nghiêu bảo hét lớn. Hả? Không tốt rồi. Mẹ kiếp con chó điên này từ đâu chui ra nhỉ? Tục ngữ nói, mèo không kêu, chó không hay nhảy. Nhưng hai con chó của mã châu tuyết lại có thể nhảy rất là cao. Đàm hoàng. Mau nhặt lại lá phù đi Mã Châu Tuyết nắm lấy thời cơ Dùng tay chỉ vào quận phủ Con chó lớn đảm hoàng lao tới Ngậm lấy quận phủ trong miệng Rồi chạy về đưa cho Mã Châu Tuyết Mã Châu Tuyết vội vàng giấu vào trong người Thầm nghĩ May quá Mạng sống của hắn lại được ta cứu một lần nữa rồi Sau đó Mã Châu Tuyết quay đầu nhìn Cương Thi Tưởng Khang Chỉ thấy Cương Thi Tưởng Khang vẫn đang dùng xích sắt Đập vào cột pháp đàn Tiền Nghiêu Bảo lúc này đứng không vững nữa Trong lòng thầm nghĩ Mẹ kiếp Xem ra trong mắt của con cung thị này Chỉ có Mao Tiểu Vương mà thôi Không ổn rồi Ở phía bên kia thì đồng tử khanh liền hét lớn Cẩn thận Pháp đàn sắp đổ rồi Đừng hoảng loạn Để ta thu phục nó Lúc này trường xuân tử hét lớn Lội một vòng từ trên pháp đàn nhảy xuống đất Đưa thanh kiếm thất tinh ngang ngực hét lớn lập trận, thất tinh thất tử. Bảy đệ tử của ông ta đồng thanh đáp lại, "Có đệ tử." Bảy trận thiên cương bắt đầu mã. Ngay sau đó là một tiếng lệnh vang lên. Bảy đệ tử rút kiếm sắt ở trên lưng, từ trên pháp đàn nhảy xuống, múa kiếm bay lượn, hai chân dẫm lên trận pháp thất bày ra trận thế. Từng người từng người chĩa mũi kiếm về phía của Cung Kỳ Tuổng Khang. Thân hình của họ di chuyển nhanh chóng vây chặt tưởng khang ở giữa Như đã nói trước đây thì trận pháp thiên cương Bắc đầu này Chính là trận pháp trừ ma trấn yêu của phái toàn chân Trận pháp này do Vương Trùng Dương Người được mệnh danh là hoạt tử nhân bộ sáng tạo ra Ông ta lĩnh ngộ ra từ Bắc đầu thất tinh Chỉ cần bày người liên cập với nhau hợp thành một thể Trận pháp này cực kỳ huyền diệu Lấy tính chế độc đánh đầu đuôi ứng đánh đuôi đầu ứng, nhỏ chỉ đánh nhau, lớn thì dùng trong trận chiến, uy lực không thể đỡ được. Lúc này đây chỉ thấy bảy người đệ tử, Dương Thế trận trước mặt của Cương Thi Tưởng Khang, đứng theo vị trí Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương và Quang Dao của Bắc Đầu Thất Tinh. Lưng hướng về phía mặt trăng, đưa kiếm ngang ngực ngăn chặn Cương Thi Tưởng Khang không cho nó tiến lên dễ dàng. Ai ngờ rằng Tưởng Khang cổ tay vung lên, Xích sắt lao về phía trước đập thẳng vào vị đệ tử cao gầy Kiang Vị đệ tử cao gầy đưa kiếm sắt lên Cố gắng đỡ đòn xích sắt Nhưng mà không ngờ rằng sức mạnh của tưởng khang lại kinh khủng đến mức Khiến choán đau đớn ở huyệt hộ khẩu Các đệ tử khác thấy vậy thì lập tức dơ kiếm lên giải vây Chỉ một chiêu đã hợp sức mạnh của 5 người Thì khi đó mới hóa giải được đòn xích sắt Bài đệ tử không khỏi hít một hơi lạnh kinh ngạc thầm nghĩ Công nhận sắc chết này sức mạnh đáng sợ thật Lúc này Trường Xuân Tử thấy tình hình không ổn Liền hét lớn Phòng thủ không được rồi Mau đổi sang tấn công Mấy đệ tử hiểu ý Thân hình lập tức biến đổi Di chuyển vị trí lẫn nhau Khiến cho trận pháp xoay chuyển nhanh chóng Từ tư thế phòng thủ chuyển sang thế tấn công Để ta chặt đứt một cánh tay của nó trước đã Lúc này vị đệ tử mặt rỗ hét lớn Dơ kiếm đâm thẳng vào nách Của tên cương thi tưởng khang Một kiếm này đâm cực kỳ hiểm hóc Nách là nơi khó phòng bị nhất mà. Nhưng ai ngờ cương thi tưởng khang lại không hề phòng bị, lại rang rộng hai tay ra, mặc trón đâm. Chỉ nghe kiêng một tiếng, kiếm sắt như là đâm vào tảng đá. Lực đâm cực mạnh khiến cho mũi kiếm cong lại. Vị đệ tử kinh hãi hoảng loạn, chưa kịp phản ứng thì đã bị cương thi tưởng khang một tay nắm lấy ngực, móng tay như dao găm đâm sâu vào trong lồng ngực, phụt. Vì đệ tử mặt rỗ đó phun ra bột ngụm máu tươi Ngã xuống đất chết ngay lập tức <cười> Sư đệ sư đệ Các đệ tử còn lại kinh hãi Trường Xuân Tử cũng biến sắc mặt hét đớn Mà đổi trận Tám người vội vàng cật đầu Trong chớp mắt phân tán ra Đông chạy, tay chạy Làm loạn trận pháp Khiến cho cương thi tưởng khang không thể nhìn rõ Trường Xuân Tử biết rõ Trận Pháp Thiên Cương bắt đầu thiếu một người sẽ không thành trận. Trường Xuân Tử nghiến răng bay người nhảy vào trong trận, lấp đẩy chỗ trống. Thấy cho bảy người lại bày thành trận thế. Nhưng mà lần này bọn họ không dám xông lên nữa. Chỉ đạp lên bước cương phong trong trận Pháp di chuyển thân hình trước mặt của cương thi Tưởng Khang. Điểm mạnh nhất của trận Pháp Thiên Cương bắt đầu chính là tương hỗ lẫn nhau. Một người động thì toàn trận động. Cương thi Tưởng Khang bị vây trong trận Pháp. Như là bị một bức tường di động bao vây Nó tiến tường tiến Nó đùi tường lùi Theo sát thân hình của nó Không thể nắm bắt được Không thể đánh tan Như bị xa lầy Không thể tự thoát Cần thi tưởng khang bị vây trong trận pháp Giống như là bị một bức tường di động bao vây Nó tiến tường tiến Nó lùi tường lùi Theo sát thân hình của nó Không thể nắm bắt Không thể đánh tan Như là bị xa lầy Không thể tự thoát Đến mức gào thét điên cuồng Ngay tại lúc này thì Trường Xuân Tử nhìn thấy ở trên ngực của tưởng khang có một vết sẹo dài. Ông ta lập tức nảy ra một ý định liền hét lớn với cả các đệ tử. Tập trung nhắm thấy cơ cùng nhau đâm vào ngực của nó. Các đệ tử gặt đầu đồng ý nhưng mà vẫn còn e ngại không dám trực tiếp xông lên mà tiếp tục di chuyển vị trí. Ở một bên khác trên pháp đàn cũng đã có động thủ Liêu Lão Thái đột nhiên cứng đờ người mặt lộ ra phải âm sát dơ hai tay lao về phía của Mao tiểu phương khi bảo vệ sư phụ của các ngươi đi thấy vậy thì đồng tử Khanh hét lớn với cả Lâm Thu sinh và Võ Văn Tài sau đó vội vàng cắn ngón tay giữa đến bên cạnh Lưu Lão Thái dùng sức ti điểmm vào giữaránn của bà ta Liêu Lão Thái lập tức bốc lên một đường khói trắng toàn thân run dày nhưng vẫn bình an vô sự ơ tay lại lao về phía của Mao Tiểu Phương thấy vậy thì đồng từ Khanh kinh ngạc hả sao Dương huyết lại không có tác dụng nhỉ Em thấy tình thế lúc này nguy cấp Lâm Thu sinh và Võ Văn Tài nhìn nhau hiểu ý vội vàng đứng chắn trước mặt của Lưu Lão Thái ôm chặt lấy hai chân của bà ta không buông đồng từ Khanh nắm bắt thời cơ liền cắn hai ngón tay vẽ trưởng tâm lôi ở trong lòng bàn tay Và lúc này tại một biên khác của Pháp Đàn Ngư Bảo ngầng đầu nhìn bầu trời Rất là sốt ruột trong lòng thầm nghĩ Bây giờ cũng chính là thời cơ tốt nhất để ra tay rồi Nhưng tại sao tiến biên khôi vẫn chưa xuất hiện nhỉ Nghĩ tới đây Ngư Bảo liếc mắt nhìn mã chiêu tuyết Đột nhiên tỉnh ngộ Để bọn họ đánh nhau Ta phải tranh thủ lấy lại hồn phách của cái tên kia trước đã Cũng có cái để mà uy hiếp sau này Dù bên nào thắng hay bại Ta đều có thể nhân cội này mà thoát thân Bây giờ chính là lúc đây Nghĩ vậy Ngư Bảo lấy từ trong người ra một tấm lê đầu phủ Cổ tay vung lên ném về phía của mã châu tuyết vào lúc này thì mã châu tuyết đang chăm chú nhìn trận chiến giữa thất tinh thất tử và cưng thi tưởng khang Hoàn toàn không để đến phía sau Chỉ nghe thấy con chó đảm hoàng ở bên cạnh sủa lớn Lúc này nàng ta mới quay đầu nhìn lại Tấm lê đầu phủ vừa bay sượt qua đầu của nàng. Mã châu tuyết ngẩn đầu nhìn. Chính là cái tên Nhiêu Bảo. Trong lòng của nàng bừng bừng tức giận nói. Chết tiệt thật. Ta chưa đi tìm ngươi. Ngươi lại tự mình tìm đến chỗ chết. Được. Vậy ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Nói rồi nàng rút ra sợi dây thừng từ eo. Vùng tay quất thẳng về phía của Nhiêu Bảo. Bụt. Nghiêu bảo tòm lấy sợi dây, nắm chặt ở trong tay cười lớn. Tiểu cô nương, khốn hồn giao hồn phách của tên kia cho ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghiêu bảo vừa nói vừa lấy từ trong túi vải ra, hai thanh xương trắng toát. Mã chư tuyết nhìn kỹ, đó chính là hai thanh xương của chân người. Nghiêu bảo vứt sợi dây thừng vừa tóm được của mã chư tuyết sang một bên. Cầm hai thanh xương trả sát ở trước ngực tạo ra những tia lửa hét lớn. Nếu không muốn ta biến ngươi thành xác khô Mau giao cái hồn phù đó cho ta <cười> xác khô Mã chiếu tuyết cười lại Nếu như ngươi có thể nói chuyện tử tế Có lẽ ta đã giao cho ngươi rồi đó Nhưng kìa nghe cái giọng điệu của ngươi cứng ngắc như thế này Chỉ đại tiểu thư ta Lại càng chẳng muốn giao cho Hơn nữa người này còn nợ tha ân tình Sao ta có thể giao cho ngươi được chứ Nếu như ngươi thực sự có bản lĩnh Cứ đến mà cướp đi Nghiêu bảo bèn hét lớn, được, uống rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt, ta sẽ thử sức của ngươi xem sao. Mã trưa tuyết bèn đáp, không cần thử, hai ta ngang tài ngang sức, cứ thật luôn đi. Nghiêu bảo liền nhảy xuống pháp đàn, cắm hai thanh xương xuống đất, sau đó lấy từ trong túi ra hai tấm lê đầu phủ, dán lên hai thanh xương, giống như cắm hai lá cờ nhỏ, mặt lạnh lùng mà nói. Được, ta sẽ khiến ngươi cứng miệng Trước tiên, làm ngươi mềm chân Lát nữa đảm bảo ngươi buôn khóc cũng không khóc được đâu Mãi Châu Tuyết quấn sợi dây quanh eo, cười lạnh nói Đồ khoác lác Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy bí pháp của trừ ma long tộc Ngư bảo nghe thấy mấy chữ đó thì liền giật mình Cái gì? Ngươi vừa nói là trừ ma long tộc sao? Đúng như người ta vẫn thường nói, khi một người giật mình thân thể sẽ cứng đờ như khúc gỗ, mắt đờ đẫn như hòn đá. Lê Đầu Bạch Vu, Ngưu Bảo lúc này vừa kinh ngạc vừa đờ đẫn, cứng đờ đứng ở đó, trong lòng thầm nghĩ. Quái nhỉ, sao con bé này trước mặt lại lôi trừ ma lăng tộc ra dọa ta? Chẳng lẽ con bé này có quan hệ họ hàng gì với cả Mã Khôi Nguyên hay sao? Tuy nhiên Ngưu Bảo này thuộc loại cá chê, nước không sôi thì không chịu phục. Thưa kia lúc mà bàn chuyện ở Miêu Cương thì ma y địa tướng Lư Gia Chi đã xem tướng đoán mệnh cho Nhiêu Bảo Nói rằng nốt rùi ở trên mặt của hắn ta thì mặt không có nốt rùi tốt Nốt rùi lồi gây chuyện, còn nốt rùi đỏ là chủ cát, nốt rùi đen là chủ hung, không tốt cho lắm Nhiêu Bảo thì vốn không tin tà ma, lập tức cãi nhau với cả Lưu Gia Chi Con người mà, nói tốt thì tin, nói xấu thì không tin, hiện tại cũng là như vậy Khi mà Ngư Bảo hơi tỉnh táo lại liền hỏi dò Mã Châu Tuyết Ngươi vừa nói Chữ Mã Long Tộc Vậy ngươi là người thế nào với cả Mã Khôi Nguyên <cười> Mã Khôi Nguyên Mã Châu Tuyết vừa nghe thấy ba chữ Mã Khôi Nguyên Lập tức bừng bừng lửa giận quát Ta không quen biết ông ta Không quen biết sao Ngư Bảo thở vào nhẹ nhõm trong lòng thầm cười Đã không quen biết Mã Khôi Nguyên Mà dám giả danh người của trừ ma lâm tộc Xem ra phần lớn là nói dối Nghĩ tới đây Nhiêu Bảo yên tâm hơn Tốt lắm con bé này không phải người của mã Khôi Nguyên Giết cũng chẳng sao Không cần phải giải thích gì với cả Má Khôi Nguyên sau này nữa Nghĩ như vậy Nhiêu Bảo nhún vai rũi hai tay ra Áo mở rộng lộ ra hai cánh tay đen xì xì Tiếp theo thì Nhiêu Bảo nhắm chặt hai mắt Bụng phình lên xẹp xuống như con cắp Hít một hơi khí vào đan điển Phía sau gáy liền nổi lên một đường gân xanh Xưng lên một đường lồi Chán từ xanh dần dần chuyển sang đỏ Đỉnh đầu bốc lên những luồng khói màu đỏ Sau đó Nghiêu Bảo vỗ hai tay trước ngực Mắt lập tức mở ra Trong mắt như có ánh sáng màu đỏ chói mắt lắm Sau đó Nghiêu Bảo cắn môi cười Trước khi người chết Ta không ngại nói cho người biết một chuyện Ở trong lê đầu bạch vu của chúng ta, chữ bạch là chỉ dương trắng, chữ vu thì chính là thuật. Hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt, xem thử bạch cốt thuật của ta. Nói rồi Ngưu Bào xòe tay mạnh lên hai thanh xương người, tạo ra những tia lửa. <cười> mạnh mồm, đào mồm quật nhặt xương để luyện pháp, còn dám khoe khoang. Đại tiểu thư ta không muốn nghe ngươi nói. Có bản lĩnh gì cứ thiết triển ra đi để ta thử xem Mã Châu Tuyết tuy mạnh miệng nói vậy thôi Nhưng trong lòng cũng hơi lo lắng đấy Bởi vì Mã Khôi Nguyên đã từng nói với nàng Bất cứ lúc nào cũng không được khinh thường đối thủ Lúc này Mã Châu Tuyết lấy từ trong ngực ra một gói bùa Tháo sợi dây màu đỏ buộc bùa ra Trên tờ bùa viết đầy chữ chu sa Phía trên có bốn chữ quỷ đường xuất sư Mã chưa tuyết cầm lấy tờ bùa lau qua Như thể lau đi một lớp dầu mỡ Sau đó đốt ngay tại chỗ miệng thì hết Người động sư người Được ta sẽ mời tiên ra Xem ta đánh xuất sư biểu đây Xuất sư biểu nghĩa là gì? Hóa ra trừ ma long tộc Mã Thị Đã lập đường phát tắc Quy cổ cực kỳ nghiêm mật Theo bố cục tứ lương bắt trụ Do đệ tử nhập thất, hồ hoàng Huy bạch liễu, ngũ đại tiên ngồi giữ chức đường chủ Ở phía dưới có 10 bộ phân đường sư Lần lượt là tảo đường sư, áp đường sư, ảo đường sư Giám đường sư, hộ đường sư, tọa đường sư, quyền đường sư, phong thủy sư và y đường sư Ngoài ra còn lập ra soái vương, quản lý binh doanh bốn vị Lần lượt là lĩnh binh vương, thu binh vương, đại báo mã, đại hộ pháp Trong đó thì lính binh vương và thu Bình vương Ở bên dưới có 10 bộ phân quản sứ giả Lần lượt là thông thiên, thám địa, sông quan Thám binh, hợp binh, bố trận Quyền tài, độ thiện, hành lệnh và thụ pháp Đại báo mã ở phía dưới có tứ vị xoáy doanh đồng tử Lần lượt là chấp lệnh đồng tử Chấp ấn đồng tử, chấp kỳ đồng tử, chấp kiếm đồng tử Đại hộ pháp thì phía dưới có Bát đại hộ pháp kim cang. Ờ hộ thần bảo mã hai vị, chạy đường đồng tử hai vị và điểm đường sư một vị. Đây đều là bố cục của ngũ đại đường khẩu. Từ đó có thể thấy được là chư ma long tộc có quy mô lớn đến mức nào. Tất nhiên là chư ma long tộc còn có một vụ đường khẩu mà người ngoài không biết, tên là quỷ đường. Quỷ đường này chính là đường khẩu bí mật bảo vệ chư ma long tộc mã thị. Đệ tử nhập đường này thì khác với cả ngũ đại đường khẩu. Họ thế chết trung thành với cả má thị nhất tộc, đều là những tiên gia thiện chiến. Ngoài ra còn có một số như là hổ, sói, báo, gấu. Những tạp tiên không được chọn vào ngũ đại đường khẩu thì được liệt vào quỷ đường khẩu này. Và tất nhiên ở chỗ là quỷ đường khẩu này chỉ có người mang huyết thống của má thị mới có thể triệu thành ra được. Và phương pháp triệu thỉnh tiên gia của quỷ đường khẩu thì khác với cả ngũ đại đường khẩu. Nếu như là triệu thỉnh Hồ Hoàng Hôi Bạch Liễu, ngũ đại nhập thất đệ tử, thì cần phải đánh khiếu đốt hương, bái thất tinh, mở mã bạn điểm binh, đánh xuất sư biểu, thất tinh lạc và tiếp tiên mới được. Còn quỷ đường khẩu này, chỉ cần đánh xuất sư biểu là có thể triệu thỉnh gia tạp tiên quý nguy, khi cần thiết tiết kiệm được cực kỳ nhiều phiền phức và thời gian. Quay trở lại vào lúc này, chỉ thấy mã chiêu tuyết dùng tay che mắt hai con chó Đảm Hoàng và Đảm Thanh trong miệng tỷ lầm bẩm Đường cấp, phủng thỉnh, quỷ, đường tiên. Kim chiêu, Hữu sự, kim chiêu lai. Hữu đào tiên gia tốc lâm tiền. Bình bác, tốc động, bất chỉ riêng. Niệm xong đâu đó, tay trái điền buông mắt con chó Đảm Hoàng ra. Chỉ thấy con chó Đảm Hoàng toàn thân run dày. Hai chân trước cào cào xuống đất tạo ra những vết cào sâu hoắm, miệng thì run rẩy, nhai giận dữ như là bị động kinh vậy. Lông dựng đứng, ngửa mặt hú vang trời, mang theo dáng vẻ của một con hổ. Sau đó mã chiêu tuyết lại niệm: "Vân tỏa thâm sơn hành nhân tiểu, quỷ đường tề khai kinh hổ báo, lâm nguy tiên dáng, lai nhãn tiền, bình mã tốc động bất chỉ diên." Niệm xong đâu đó thì buông tay, Con đảm thanh ở bên cạnh đột nhiên nhảy rước lên. Răng chó dài ra, lông rước đứng, quét trúng đất, gầm gử, mang theo dáng vẻ của một con báo. Mã chư tuyết đã hoàn thành triệu tình hổ báo tiên gia của quỷ đường khẩu, vụ thể vào hai con chó. Gầm gầm, hú hú. Hai con chó bây giờ mắt đỏ ngầu ngầu như là hai con chó điên vậy, dùng chân cào dung đất, đến bốc khói. Cũng bởi vì chưa nghe thấy mệnh lệnh của mã chư tuyết. Nên là nóng lòng xoay vòng tại chỗ, chỉ muốn lao đến cắn xé Nhiêu Bảo ngay lập tức thôi. Hồ vô, báo nhảy, lên! mã chơi tuyết muốn khống chế đối thủ liền hết lớn suốt chiêu trước. Một tiếng mệnh lệch, hai con chó điên điên cuồng lao tới. Há to miệng, thể sẽ cắn chết Nhiêu Bảo, xé xác thành trăm nghệt mải. lại nói trong chớp mắt, hai con chó giống như là tia chớp đã lao đến trước mặt của Ngưu Ngay tại lúc này, Ngưu Bảo nắm lấy một khúc xương người ném lên trên không trung, miệng thì hét lớn: "Vợ!" Ầm um, ầm um, ầm um, um. một tiếng nổ kinh thiên động địa giống như sấm sét vậy. Khúc xương người tan vỡ trên không trung, biến thành bột xương bay lơ lửng trong không khí, hóa thành một làn khói xám. Vút vút, hai con chó từ trong làn khói xám rút đuôi ra ngoài. Mã Châu Tuyết chăm chú nhìn Hai con chó đều đã bị thương Đạm Hoàng trên người dính đầy bột xương Còn Đạm Thanh thì trên chân cắm một mảnh xương như là quay tre Da thịt bung ra, máu chảy ròng ròng Nhưng vẫn gầm mờ dữ dội Đạm Thanh, Đạm Hoàng Mã Châu Tuyết trong lòng đầy kinh hãi Quay đầu nhìn về phía của Nghiêu Bảo Chỉ thấy làn khói xám dần dần tan đi Nghiêu Bảo tay cầm khúc xương người còn lại Đứng tại chỗ run dậy Giậm chân miệng lầm bẩm những lời khó hiểu Sau đó đột nhiên chỉ khúc xương về phía của mã châu tuyết Miệng hét lớn Tiểu nhóc con Ta cho ngươi nghe thử nhân cốt địch Nhân cốt địch Nghe cho kỹ đây Nghi bảo liền đưa khúc xương lên trên miệng Phòng má và thổi vào khúc xương Làm động tác như thổi sáo Lúc này hai con chó toàn thân run dày Gầm lên một tiếng lao về phía của Nghiêu Bảo Nghiêu Bảo trong miệng không ngừng thổi Chân cũng không ngừng di chuyển Nên tránh khắp nơi chạy vòng quanh Lúc này hai con chó toàn thân run dày Quái lạ, đây là thật gì vậy nhỉ? Gọi là thổi sáo nhưng mà lại chẳng nghe thấy tiếng Đúng lúc mà mã chư tuyết đang nghi ngờ Đột nhiên tim đập mạnh, kinh hãi Không, không có tiếng sao Mắt của Mã Châu Tuyết đở đẫn, giống như bị điện giật Sắc mặt tối sầm lại, cảm thấy cơ thể không còn thuộc về kiểm soát của mình nữa Dường như đang uốn éo theo nhịp ngón tay của Nghiêu Bảo Chết rồi, chết rồi, ta chúng ta thuật quán rồi Cơ thể của Mã Châu Tuyết không tự chủ được Nhưng mà tâm trí vẫn rất là tỉnh táo, trong lòng thầm than khổ Ta bị cái gọi là nhân cốt địch quán lừa rồi Chỉ thấy mã chơ tuyết run dày đưa tay vào trong ngực Lấy ra cái tờ phong hồn phù chứa tam hồn phách của bạch kế bảo Sau đó từ từ rơ lên cao Chết rồi Ai... ai... ai đến giúp ta giải thoát bây giờ Mã chơ tuyết trong lòng hoảng loạn Muốn kêu nhưng mà không thể kêu thành tiếng Mắt liếc sang trái Thấy tưởng khang đang áp chế trường xuân tử Đánh nhau rất kịch liệt Mắt nhìn sang phải Ở trên pháp đàn thì đồng tử khanh Lâm Thu Sinh và Vũ Văn Tài cũng đang giao chiến với cả Liêu Lão Thái. Lúc này thì không ai để đến nàng, không ai có thể đến giúp nàng được. Về phần hai con chó Đảm Thanh và Đảm Hoàng, chỉ hai con chó đang vây bắt nghiêu bảo. Khiến cho vừa phải thổi xáo vừa chạy trốn, không dám dừng lại. Hả? Đúng lúc này cổ tay của mã chơ tuyết đột nhiên run lên, trong lòng thầm kêu không ổn. Hai tay không tự chủ mà ném tờ phù về phía của Nghiêu Bảo. Tách! Nghiêu Bảo ngừng thổi xương, nhảy lên nắm lấy tờ phù, chứa tam hồn thất phách của bạch thế bảo vào trong tay, vui mừng nói. Con <cười> nhóc còn, dám đấu với ta? Đúng vào lúc này đột nhiên nghe thấy có hai tiếng chó sổ dữ dội Đảm thanh và đảm hoàng đã lao tới Một con cắn vào vai quán khóa chặt cánh tay Con kia cắn vào bàn tay của hắn Tuy nhiên một nhát cắn này lại chính vào tử huyệt Bởi vì tờ phù ở trong tay của Nghiêu Bảo đã lập tức bị cắn rách một lỗ Âm âm âm âm Khói trắng bốc lên Tam hồn thất phách của bạch kế bào như là bị xỉ hơi Từ trong tờ phù mà tràn ra ngoài Mã chiêu tuyết đứng sững sở môi run dày kêu lên Chết rồi hồn, hồn phiêu vách tán sao Vất vả lắm mới giành lại được tờ hồn phù Nhưng mà lại bị con chó lớn đảm hoàng cắn một phát Tất cả đều tan thành mây khói Bạch Thế Bảo lúc này mơ màng Giống như đang nằm trong một bong bóng cá nổi lên hạ xuống Chợt bụp một tiếng bong bóng tan vỡ Không khí từ bên ngoài tràn vào Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu Khiến bạch tế bào giật mình tỉnh táo lại Ôi Đau quá Bạch tế bào cảm thấy lục phủ ngũ tàng Trong bộ như là bị xoắn lại Không có điểm tựa Lơ lửng giữa không chung Khí lực cũng không đồ Đầu óc hắn bụ mị Mắt mờ mịt đờ đẫn chợt thoáng thấy bóng dáng của mã châu tuyết Bạch tế bào hoang mang thầm nghĩ Đây, đây là đâu nhỉ Sao ta lại ở chỗ này thế này Vẫn còn chưa kịp phản ứng Thì Bạch Thế Bảo đã cảm thấy thân thể nhẹ bẫng Rồi từ từ bay lên Bạch Thế Bảo rụi dụ rụi mắt định thần Liếc sang trái thì đầu óc lập tức dầm một tiếng Hắn nhìn thấy thân thể của mình đang nằm bất động ở trên pháp đàn Vội vã giật lấy quần áo định lao về phía thân thể của mình Nhưng ai ngờ đi chưa được hai bước Thì chân vướng phải vật gì đó Trọng tâm đổ về phía trước Không kịp dừng lại mà ngã lăn xuống đất Người là ai? Bạch Thế Bảo cuối đầu nhìn Nhìn thấy một cái bóng khác của mình Nhưng là hư ảo Người thì như đang bốc cháy Khói nghi ngút Hai tay đang ôm lấy đùi mình Dên dỉ đau đớn Biểu cảm cực kỳ đau khổ Đúng vào lúc Bạch Thế Bảo đang kinh ngạc Thì từ trên đầu bay tới một vật màu đen Giống như là một ngọn núi có cánh vậy Lao thẳng về phía hắn Không ổn rồi Bạch Thế Bảo thầm kêu Định quay người chạy Nhưng lại cảm thấy vật đó như là Có một luồng gió xoáy kỳ lạ lấy thân thể quán à mã cho Tuyết bên cạnh kinh hãi kêu lên Lâm Đ đạoo trường ngày Mà, màu đóng sách lại đừng đầy hồn phách quán tan biến mất người nói chính là Lâm Kiểu thúc hóa ra Lâm Kiểu thúc mặc một chiếc áo bùa bên trong trên đó viết bằng máu chó đen mau Sơn trừ tả chú ông ta thì thường không cởi áo cho nên ít người biết Lúc nãy khi mà Liêu Lõ Thái đánh lá bùa tới Thì ông ta đã giả vờ ngã xuống để mà quan sát tình hình Không phải ông ta giả chết mà là giữ lại sức lực thôi Ông đang đợi biên khôi tới Nhưng ngay tại khi mà tấm phong hồn phủ tan vỡ Bạch Thế Bảo sắp hồn phi phách tán Thì Lâm Kiểu Thúc đột nhiên lấy ra tấm bùa Rồi vớ lấy quấn vô tự thiên thư rơi từ ngực của Bạch Thế Bảo Không kịp suy nghĩ nhiều Ông đã dán bùa lên sách Dùng pháp quyết pháp đàn hấp hồn ném về phía bạch tế bào Hút tam hồn thất phách quán vào trong vô tự thiên thư Lúc này thì mã chư tuyết nghe thấy Lâm Kiểu Thúc nói như vậy Liền lao tới rồi đóng cuốn sách vô tự thiên thư lại trong lòng bàn tay Lão bà độc ác à Lâm Kiểu Thúc ta phải xin lỗi vậy Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc đợi mãi không thấy biên khôi Nghĩ là không thể lãng phí thời gian được nữa Liên nhảy lên cầm lấy hai tấm bùa đập thẳng vào đầu của Liêu Lão Thái Bụt bụt Tấm bùa như là dính chặt vào đầu của Liêu Lão Thái Lâm Kiều Thúc mở miệng lầm bầm Bái thỉnh thiên thần chư mãnh tướng Giáng ma khử uế đại kim Cang Bát bí hóa tân khu tàu ế Kiều thiên giáo chủ Long Diêm Vương Thân hòa cấp bình như luật lệ Niệm xong đâu đó thì Lâm Kiều Thúc nắm lấy hai tay của Liêu Lão Thái Khóa chặt ở trước ngực Tay kia lại lấy ra bốn tấm bùa, bụp bụp bụp bụp bụp, dán lên tay chân của Liêu Lão Thái. Bà ta mắt trượn ngược, đầu bốc khói đỏ, ngã xuống đất, co giật. Vẫn chưa xong đâu. Các ngươi hãy dùng tĩnh tâm chú để mà không chế bà ta lại. Lâm cử thúc hét lớn với đồng tử Khanh và Lâm Thu Sinh cùng những người khác. Sau đó chạy đến bên Mao Tiểu Phương, cắn ngón tay nhỏ máu lên tấm bùa đỏ trên lưng của ông ta. Tiếp đó Lâm Kiều Thúc bẻ một cây cờ đạo, dùng cán cờ gỡ tấm bùa đỏ khói ở sau lưng của Mao Tổ Phương ra, miệng vội vàng nói: "Đạo huynh, huynh." Mao Tổ Phương từ từ mở mắt, vội vàng nói: thật là độc, khiến ta đau đớn một hồi." Lâm Kiều Thúc thấy Mao Tổ Phương đã tỉnh lại, trong lòng vui mừng, quay đầu nhìn Trường Xuân Tử đã mệt mỏi đến mức hình hài tiêu tụy. Tưởng khang đâu phải là người? Cương thi thì không biết mệt Nhưng Trường Xuân Tử lại là phạm nhân Mấy lần xoay sở thì Sức lực đã chẳng còn Nuôi không xong Đánh thì phải cố gắng chống đỡ Sức lực đã cạn kiệt rồi Các đệ tử của ông ta cũng như vậy Trận pháp đã bắt đầu lỏng lẻo Chân không còn lực Tự nhiên không theo kịp biến hóa nữa Lâm Cửu Thúc hét lớn Ta tới giúp ông đây Trường Xuân Tử Cũng được Lâm Cửu Thúc hiểu rõ Mao Tiểu Phương chính là bậc thầy trừ tà Đinh sắt của ông ta cũng là bảo vật phong thi Chỉ thấy Mao Tiểu Phương từ từ đứng dậy Lấy ra một gói vải từ trong ngực Mở ra từ từ Bên trong là một cây đinh sắt dài ba tắc Và hai tấm bùa màu đen Lâm cửa thuốc nhìn thấy tấm bùa màu đen Thì trong lòng giật mình Màu sắc bùa chú thì có khác nhau Huy lực cũng khác nhau Bùa vàng thì không cần luyện Viết xong dùng ngay Còn bùa đỏ, bùa tím và bùa đen đều cần luyện như là pháp khí mới tăng thêm được sức mạnh. Trước mắt thì hai tấm bùa màu đen trong tay của Mao Tiểu Phương đã phai màu, góc cạnh cũng bị sờn rách. Có vẻ đã lâu năm lắm rồi. Lâm Thu Sinh ở bên cạnh nhìn thấy tấm bùa đen ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, đây không phải là đại tướng quân Trấn Thi Phủ sao? Mao Tiểu Phương vừa dùng đinh sắt đâm vào bùa đen vừa nói. Chấn thi phù của Tống Lưu Nhị Thướng Quân không chấn được nó nữa Đây là phong thi phủ của Ngọc Hoa Tư Ngọc Hoa Tư sao? Lâm Thu Sinh chốc mắt giật mình Tổ sư Đạo Phái Nam thì đã từng nói Kim Liên giả nãi vi thần tri tổ Ngọc Hoa giả nãi vi khí tri tông Cái tấm phong thi phủ này có thể trừ khử uế khí Tà khí ố uế xui xẻo Đây cũng chính là bảo vật mà sư tổ Của Lâm Thu sinh đã chuyển lại cho Mao tiểu Ph phương T tất nhiên là mao tiểu phương không giải thích điều này đây không phải là lúc chuyển đạo chỉ thấy lúc này mao tiểu Phương sỏinh sắt qua b đen rồi nắm chặt trong tay sau đó nhảy xuống pháp đàn thấy nhưu bảo đang lăn lộn đau đớn kêu la thảm thiết còn hai con chó lớn thì như là hổ đói vhổ mồi báo máy báo Mai hoa săn Còn hai con chó lớn như là hổ đói vô mồi, báo hoang hay săn mồi, cứ cắn xé nghiu bảo khắp người, chiến trở thành một quả bầu máu. Mã Tổ Phương nhíu mày nhưng mà không để đến hắn mà bước nhanh về phía của Trương Xuân Tử, miệng thì hét lớn. "Trương Xuân đạo huynh mau, mau tránh ra." Trương Xuân Tử quay đầu lại nhìn trong lòng vui mừng hét lớn. "Đan!" Sau một tiếng lạnh thì các đệ tử thu kiếm lại trước ngực, chân lùi nhanh về phía sau. Lập tức để lộ tưởng khang đang bị vây trong trận. Mau tử phương nhanh tay nhanh mắt, vút một cái, đã ném cây đinh sắt về phía giữa trán của tưởng khang. Thục! Tưởng khang dơ tay ra đỡ, đinh sắt xuyên qua cánh tay của nó. Lực đào chưa hết, đinh sắt đâm thẳng vào giữa trán của tưởng khang. Dầm dầm dầm, tưởng khang buông tay, xích sắt nặng nề rơi xuống đất. Tưởng khang giờ như khúc gỗ, đứng im bất đầu. ở trên pháp đàn, đồng tử Khanh và Lâm Thu Sinh nhìn nhau kinh ngạc, môi run dày, kêu lên, "Thạch thành công rồi sao?" Mọi người nhìn lại, thấy Tưởng Khang vẫn đứng im bất động. Mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì Khoan Mao Tử Phương đột nhiên nhíu mày, ánh mắt từ từ quét xuống đất. Hóa ra cái tấm phong thi phù thì đang bị Tưởng Khang giẫm nở dưới chân. Lúc nãy thì đinh sắt xuyên qua tay của Tưởng Khang Nên tấm bùa này đã bị tay nó chặn lại, khiến cho Mao Tiểu Phương thầm kêu không ổn. Bảy phần uy lực của đinh sắt định thi này đều nằm ở tấm phong thi phù này. Đúng vào lúc này Mao Tiểu Phương như phát hiện ra điều gì đó, đột nhiên lùi nhanh về phía sau. Hả? Là chuyện gì vậy? Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, tập trung quan sát xung quanh. Mã Châu Tuyết từ xa nhìn rõ, ở dưới chân của Mao Tiểu Phương có đầy vết máu, không khỏi kinh ngạc. Hả? Sao chân ông ấy bị thương rồi ư? Vút vút vút vút vút vút Vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì đột nhiên từ trong rừng xa đột nhiên bay ra 6 con hình nhân giấy Mỗi con cao hơn 3 thước Vẽ lông mày, má đỏ son, môi đen mực, mắt chảy máu Thân thể run dày ở trên mặt đất Hả? Cây này Đồng tử Khanh kinh hãi Đây đây không phải là con hình nhân giấy làm cho bạch tế bảo hay sao? Đúng vậy, những con hình nhân giấy này đúng là do đồng tử khanh làm, bạch tế bào nhỏ máu điểm mắt trước đó. Mai Tổ Phương nhìn quanh hét lớn với cả mọi người. Mọi người cẩn thận, đến Biên Khôi, hắn chuẩn bị nội diện rồi. Mọi người hoảng hút, Biên Khôi sao? Đâu, đâu, hắn ở đâu? Lúc này thì 6 tờ hình nhân giấy dần dần cử động, ở trên mặt đất như là đang bày trận vậy. Di chuyển không ngừng, tốc độ ngày càng nhanh Khiến cho người xem hoa quả mắt Không lâu sau đó thì 6 người giấy biến thành 7 người Và người thừa ra chính là tiên Biên Khôi Sau khi hiện thân ra thì Biên Khôi thở dài mà nói hài, hài, hài, hài. Nhặt mấy hình nhân giấy này cũng tốn hơi chút thời gian May mà kịp lúc Nói rồi Biên Khôi liếc nhìn Nhiêu Bảo Thấy hai con chó lớn Đảm Hoàng và Đảm Thanh Đang nằm ở trên xác hắn mà xé xác Đau đến mức hắn lăn lộn ở trên đất biến Khôi lập tức nhú mày lại Lắc đầu mà nói Đến ngay cả con chó cũng không đánh lại Đúng là cái đồ vô rộ Lúc này ma tiểu phương lên tiếng biến Khôi Ngươi không yên phận làm hộ quốc pháp sư Sao lại luyện hành thi để hại người thế này Hại người Biên Khôi cười độc ác không nói thêm gì, quay người đi thẳng đến bên cạnh của Tưởng Khang Cưng Thi, dùng tay nắm lấy chiếc đinh sắt ở trên trán của nó, dùng sức mà rút ra. Tưởng Khang lập tức ngã vật xuống đất. Sau đó thì Biên Khôi cắn nát ngón tay vô danh, nhỏ máu âm lên trán của Tưởng Khang. Trong chớp mắt thì Tưởng Khang hai tay đột nhiên nắm chặt lại, giữa hai hàng lông mày bốc lên làn khói đỏ, ngực cũng run rẩy dữ dội, lên lên xuống xuống không ngừng. Trong miệng phát ra những tiếng khò khò khò khò. Tình hình không ổn rồi. Mao tổ Phương nhú mày lại, sau đó vội vàng quay đầu hét lớn với cả mọi người. Các đạo huy mau mau lên pháp bàn. Chúng ta chuẩn bị tế thiên sát trận. Đồng Tử Khanh liếc nhìn xung quanh hoảng hốt nói. Sao? Thiên sát trận luôn được. Chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Mao Tử Phương hét lớn. Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa đâu. Được, lâm cử thúc ở trên pháp đàn hét lớn Chỉ cần mấy người chúng ta cũng đủ thu phục hắn rồi Tục ngữ đã nói rồi Trời có đạo trời, người có mệnh người Ý nói rằng con người từ khi còn trong bụng mẹ chưa chào đời Mệnh đã được định sẵn thì nói mệnh không đổi, nhưng vẫn lại có thể thay đổi Mệnh và vận là hai chuyện khác nhau đương nhiên phải bản riêng rồi Bạch thế bào số mệnh không tốt Sinh ra thì là người ham mê cờ bạc Cuối cùng là trắng tay Ngũ thật tam Khuyết trời định là mệnh nghèo Nhưng vận khí của hắn thì lại như là đạm mây rồng du ngoạn Vốn dĩ là vận tốt mà còn tốt đến kỳ lạ Mỗi khi gặp chuyện nguy hiểm hay thất bại Thì luôn có người ra tay giúp đỡ Từ đó hóa nguy thành an Đây gọi là quý nhân vật Ví dụ ngay tại lúc này, Bạch Thế Bảo đang đối mặt với cả thời khắc sinh tử hồn phi phách tán Thì Lâm Kiểu Thúc vung tay, tình cờ ném ra quyển vô tự thiên thư lên đầu Bạch Thế Bảo Dùng pháp thuật hút hồn, hút sạch tam hồn thất phách của Bạch Thế Bảo vào trong sách Coi như cứu được một mạng nhỏ của Bạch Thế Bảo rồi Chuyện ở bên ngoài sách thì ta tạm thời không bàn tới Hãy nói về Bạch Thế Bảo đang ở trong sách đi Lúc này đây thì Bạch Thế Bảo cảm thấy như đang ngâm mình trong nước Phía dưới thì có một lực nâng đỡ đẩy hắn lên à, Không thể nào đứng dậy được Xung quanh thì tối đen như mực Cũng không biết là mình đang ở đâu nữa Bạch Thế Bảo vươn cổ hét lớn hai tiếng Nhưng cũng chẳng thấy ai trả lời Lúc này thì Bạch Thế Bảo đã bắt đầu sốt ruột Đột nhiên ngửa cổ thân hình ngả về phía sau Lập tức nổi lên trên mặt nước Mắt trợn tròn nhìn khắp nơi Dường như nhìn đến đâu thì nơi đó bốc cháy đến đó Hả? Chẳng lẽ ta chết rồi sao? Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ lại Lúc nãy nhìn thấy thi thể của mình Giám tình thật sự là tam hồn xuất khỏi xác mà chết rồi Nhưng lúc nãy dường như là còn nhìn thấy một cái tôi khác nữa Chỉ có điều cái tôi đó giống như là bóng nước trong chung Không thật, thật là hư ảo quá Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bạch Tế Bào hoàng hốt nhìn quanh, trời tối thổi nến, không nhìn thấy bóng người nào cả. Quái lạ nhỉ, nơi này không phải âm phủ cũng chẳng phải dương gian, mà giống như tan ở trong mơ vậy. Bạch Tế Bào đứng thẳng người, hai chân lơ lửng dưới chân như đạp trên mặt nước, đứng không vững. Hắn thử đưa chân về phía trước một bước, quả như là bước được. Bạch Tế Bào trong lòng mừng thầm, lập tức vung chân chạy nhanh về phía trước. Tốc độ càng lúc càng nhanh hơn Bạch Thế Bảo muốn chạy trốn Chỉ mong thoát khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức mà thôi Đùng đùng đùng Chưa chạy được bao xa thì Bạch Thế Bảo vấp phải củ tỏi Loạn trọn ngã xuống đất lập tức tỉnh rắc Trước mắt hắn là một vùng sáng giật Đối diện như có một bức tường màu vàng phai màu Cao đến khoảng hai người Ở trên tường như có người dùng sơn đỏ viết chữ Mở ảo không được rõ ràng Bạch thế bào thầm cảm thấy kỳ lạ Quay đầu nhìn không khỏi giật mình toàn thân hết lớn Ngươi... ngươi là ai? Ở bên cạnh bạch thế bào lúc này đang ngồi một bạch thế bào khác Người đó chỉ vào bạch thế bào nhẹ nhàng mà nói Ta chính là ngươi mà ngươi cũng chính là ta Câu nói này nghe thật là khó hiểu Bạch thế bào đương nhiên có chút mơ hồ há to miệng lắp đầu mà nói Làm sao lại thế được? Lão ra lúc trước chỉ có mỗi mình ta là con trai duy nhất Trên không có huynh trưởng Dưới không có đệ đệ Sau lại xuất hiện thêm một cái ta nữa là sao Người đó dừng lại một chút rồi nói Ngươi có tam hồn thất phách Ngươi là tam hồn hội tụ của ta Còn ta chính là thất phách chi thể của ngươi Bạch Thế Bảo ngạc nhiên Thất phách chi thể của ta ư Đúng vậy Ta vốn chỉ là phụ vào trong thân xác Sau khi chết, ta sẽ theo thân xác thối giữa mà tự giải thoát Lúc trước thì chúng ta đều bị tấm phong hồn phù kia giam cầm Sau đó bị người ta lấy ra khỏi thân thể Lúc này lại bị phong ấn vào trong quyển sách này đó Sách sao? Bạch Thế Bảo rụi rụi mắt Nhìn kỹ cái bức tường màu vàng loang lộ ở trước mặt Lập tức kinh hãi mà hét lớn Cái gì? Đây, đây không phải là vô tượng thiên thư của tổ sư chuyển lại sao? Người đó gật đầu Chính xác Bạch Thế Bào ngẩn người Đứng dậy định đi xem xét Nhưng mà nghe người đó nói Tao khuyên ngươi đừng xem chữ ở trên đó làm gì Khéo lại bị những đạo pháp này mê hoặc tâm trí đó Lại nữa sao Bạch Thế Bào dừng lại cúi đầu suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn người đó Trong lòng cảm thấy nghi ngờ liền hỏi dồn Sao ta thấy ngươi luôn nhìn chằm chằm vào nó Chẳng lẽ ngươi không sợ sao? người đó liền trả lời Ngươi là tam hồn chủ thể ý thức Còn ta là thất phách chủ thể thân thể Bạch Thế Bảo nghe xong cúi đầu thầm nghĩ Cái quyển vô tự thiên thư này ta chỉ lật xem hai lần Thật ra cũng chưa từng xem kỹ Không phải bị mê hoặc tâm trí Mà chính là trước đó để hồn phách của mã quỷ sai phụ vào thân thể ta xem Nhưng bây giờ ta chết rồi vẫn không thể xem được Khó hiểu thật đó Người sống người chết đều không thể xem được Vậy tổ sư lúc trước viết quyển sách này để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ để thần tiên xem hay sao? Người đó thấy Bạch Thế Bào gần người Dừng lại một chút vừa định mở miệng nhưng lại thôi À hay là... Bạch Thế Bào đột nhiên tỉnh ngộ Này Người đã là thất phách chi thể Đương nhiên là không sợ cấm kỵ của mê hồn trong sách Hay chi bằng ngươi xem nội dung ghi trong sách đi Sau đó hãy kể lại cho ta, thế nào? Người đó cười khổ mà nói, ta cũng muốn thế lắm. Nhưng mà lúc nãy rời khỏi phong hồn phù, phách thể đã bị thương rồi, không thể đi lại được. Chuyện này có gì khó đâu. Bạch Thế Bảo đến gần nhây răng cười, để tâm hồn này của ta, cõng thất phách của ngươi. Người đó suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu nói, có kịp thời xem thì cũng là vô ích. Sao ngươi không nghỉ ngơi trước đi? Sao ngươi lại nói như vậy Bạch tế bào có chút không hiểu Chỉ nghe người đó nói Tam hồn của ngươi có thể tồn tại độc lập Nhưng thất phách của ta rời khỏi thể xác ắt phải chết Hiện tại chúng ta đều bị phong ấn trong quyển sách này Một khi rời đi rồi ta át phải tiêu tan Nhưng dù tam hồn của ngươi có thể trở lại Hoàn dương trở về thân thể Nhưng nếu không có thất phách của ta Ngươi đến mắt cũng không nháy được đâu Như vậy đọc quyển vô tự thiên thư này để làm gì chứ Chỉ bằng chúng ta thôi thì cứ yên nghỉ ở đây Đợi hồn quy hoàng tuyển phách tan vô tung thôi Người không thể nói như vậy được Bạch Tế Bảo lắc đầu mà nói Trong sách này ghi chép hàng trăm hàng ngàn loại đạm pháp Biết đâu có một chiêu có thể cứu mạng chúng ta đầu thai khoản Dương thì sao Kịp thời thì không được Nhưng ta đoán Lâm Kiều Thúc và Mao Tiểu Phương bọn họ Lúc này cũng đang nghĩ cách cứu chúng ta ra ngoài đó Người đó chớp chớp mắt nhìn Bạch Thế Bảo Vừa định nói thì đột nhiên thân hình run lên Đùng đùng đùng đùng Xung quanh đột nhiên rung chuyển dữ dội Bạch Thế Bảo kinh ngãi mà kêu lên Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ Đúng vào lúc này Ở bên ngoài cuốn sách